Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói được một đoạn, tượng quan phiên phiên đã khóc sớm thất thanh. Cho nên mọi người đều biết, còn không phải là... Chỉ có các bề trên biết. Ngày gặp chuyện không may lúc đó vừa đúng lúc thắc dân tham gia trại hè Sau đó, đều giống con cho rằng mẹ hành động bất tiện là do tai nạn xe cộ thượng quan phiên phiên im lặng không nói, y vĩnh tinh cũng không nhịn được mà nghẹn ngào. Không biết bây giờ nói chuyện này có phải quá sớm hay không? Thật ra thì con vốn họ hàn Nếu như nếu như con có kế hoạch muốn kết hôn sinh con, còn có thể suy tính khôi phục lại họ thật của chính mình, không cần quá lo lắng về chúng ta. Mẹ nói, con vĩnh viễn đều là đứa con gái mẹ kiêu ngạo nhất, bất kể như thế nào cũng sẽ không thể thay đổi được. Có phải là tuổi càng ngày càng lớn để con người liền thay đổi yếu ớt hơn không? Bà nhớ trước kia bà cũng không có thích khóc như vậy. Giống như mẹ ruột thương yêu vô hạn, trong lòng của tượng Quan Phiên Phiên có từng trận sóng nhấp nhô. Đã từng Cô đã từng hy vọng mình không phải là thượng quan phiên phiên Nhưng cô may mắn biết bao Khi được cha mẹ vô cùng yêu thương Nếu như không có gia đình thượng quan Bây giờ cô sẽ lưu lạc ở phương trời nào Hoặc có thể Cô sẽ không có cái duyên đi tới thế giới này Cô cùng người đàn ông có quan hệ máu mủ hay không Đã không còn quan trọng Dù sao bất kể Cô có là em gái Hay là một người phụ nữ bình thường Thì anh cũng sẽ không yêu cô Cô thiếu chút nữa rơi xuống địa ngục Giờ các ngày bỗng nhiên lại được cứu vết trở lại. Không phải là trong lòng cô biến thái, cô không phải là ác ma, cô không tạo nghiệp chướng. Cô rất là cảm tạ trời xanh rồi, có cơ hội sống lại rồi. Cô tại sao có thể vụt tấm lòng ân đức được phép sống lại một lần nữa chứ? Cô không thể tàn nhẫn xóa đi hình tượng con gái hoàn mỹ trong lòng của mẹ. Mẹ à, còn vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ là đứa con gái kiến tượng quan gia kiêu ngạo nhất. Nếu như cô giống biết bọn họ thật ra không có quan hệ máu ngủ Có lẽ cô vẫn sẽ có dũng khí cố chấp tiếp tục bước xuống nữa Nhưng mà khi chính miệng anh nói rằng Bất kể bọn họ có phải là anh em hay không Anh cũng sẽ không có tình cảm Nam nữ với cô Thì cô đã không thể ra sức miễn cưỡng Anh cho thêm một cơ hội để nếm thử vị tình yêu Quyết định của cô Không cần hoài nghi Từ nay về sau cô sẽ xứng trước Sáng vai nhân vật tốt của mình Kể từ đó lỏ hang vắng cũng sẽ không tìm được lý do để mặt cho ttàn trái lại cả đêm chưa tập mắt tâm tình lại bình tĩnh không ngờ hôm qua đã trôi qua đi thì xem như hôm qua đã chết đây chính là quyết định mới tăng thêm lời răn của thượng quan phiên phiên từ tối hôm qua rửa mặt xong luyện tập trước gương thật lâu cô tìm lại nụ cười ngọt ngào của ngày trước khoái miệng chua xót nhìn thế nào cũng cảm thấy được cô chỉ là an ủi mình thật tốt Dùng sức nâng lên quái miệng đã thật là không đơn giản. Hít sâu một cái, cô chuẩn bị nhanh đón một ngày mới. Mơ cơ phòng, nhìn thấy người đàn ông cô gọi là anh trai, nụ cười trên mặt cô trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Sớm ăn, mặc dù cứng ngắc, ban đầu là cũng nở ra một nụ cười. Thượng quan tắc dương đứng tự vào bên cửa, có một suy nghĩ xúc động muốn lên xé nát nụ cười của cô. Anh phiên não đến mất ngủ, lại đứng ở đây gần 2 giờ đồng hồ. Cũng không phải là vì chờ đợi một nụ cười giả tạo. Em không thể nói những lời khác sao? Em muốn xuống lầu ăn sáng lửa giận lên cao trong đôi mắt trước mắt, như là ánh mắt sắc bén của chim ưng, làm cho cô không khỏi kinh hoàng, giả vờ như không nhìn thấy. Lớt qua nhìn anh đi thẳng xuống lầu, lại bất ngờ bị hai cánh tay như sắt giam giữ ở trong. Đừng như vậy, mẹ nhìn thấy thì sao? Em sáng sớm đã đi ra khỏi cửa. Đây là không thể chờ đợi được đi tìm những chú gì kia. Chị đã tin tức tốt, để làm được đức lang quân như ý đi." Vị khói tiêu nồng đậm pha lẫn với một tia ghen tuông được vang lên. "Vậy anh, anh nhìn thấy tên kia ôm em." Âm thanh lạnh lùng như vừa được truyền ra từ địa ngục tới, hình ảnh tối ngày hôm qua kia khiến anh rất là không thoải mái cho đến bây giờ. "Thì ra anh nhìn thấy cái lễ phép kia gọi là ôm ư? Nhưng mà điều này không phải là cái anh muốn sao?" Cô không muốn giải thích nhiều, lông mày hơi nhíu lại nhưng vẫn không lên tiếng sự trầm mặc của cô như là chất dẫn cháy khiến anh dâng lên một tầng hỏa khí. Rốt cuộc người kia có quan hệ như thế nào với em hả? Anh hy vọng em cùng với anh ta có quan hệ như thế nào, thì bọn em chính là quan hệ như thế. Em đang khiêu khích anh. Anh tiến tới gần cô, cắn răng nghiến lợi mà nhìn cô trầm trầm. Cô thở dài yếu ớt. Cô nhớ tới người đàn ông này, mới ngày hôm qua còn khuyên cô buông tha, hiện tại lại mang bộ dáng như muốn ăn thịt người đến tận cùng thì anh muốn làm như thế nào chứ? Em chỉ làm như anh mong muốn thôi. Trong khi nhận thức của anh biết bọn họ còn là anh em, cô chỉ muốn để cho anh dễ chịu nhất thì có gì là sai sao? Đáng chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.